Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vậy, hey. nhưng cho dù có nói gì đi chăng nữa, thì những việc mà giác quan thứ 6 có thể làm được đều nhờ vào một thứ. Đó chính là việc tầng sóng não của hệ thật kinh trung ương phát huy tối ra và có thể bắt được tất cả những tầng sóng khác hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy là nói vậy, nhưng hiện nay vẫn chưa có một nhà khoa học hay như một minh chứng cụ thể nào dám cam đoan rằng Việc tần sóng từ bên ngoài, nhất là từ những hiện tượng siêu nhiên, là có thể làm ảnh hưởng và gián đoạn tới những não bộ và hệ thần kinh trung ương của chúng ta cả. Nghe nữ điều trị viên này nói tới đây, tôi mới hỏi thêm vào, nếu mà như những gì mà bác sĩ nói thì tất cả đều chỉ là 50 50 thôi. Không có một cái gì là chắc chắn cả. Và vậy làm sao mà bác sĩ có thể chữa được cho tôi khỏi bị liệt chân bằng liệu pháp đôi sidim được chứ? Vị bác sĩ này nhìn thẳng vào mắt tôi nói: "Trước tiên, dựa vào kinh nghiệm bản thân và sự hiểu biết của riêng cá nhân tôi, tôi có thể cam đoan với anh rằng, việc bại liệt thông thường là hậu quả của việc hệ thần kinh trung ương, tức là não bộ bị ảnh hưởng và gián đoạn trong một thời gian khá dài, dẫn đến việc não bộ không thể phát tín hiệu hay như vận chuyển thông tin tới các khu vực khác trên cơ thể một cách tốt nhất." "Cậu hãy cứ tưởng tượng mà xem, Các cơ thể của cậu là một căn nhà và hệ thống ánh sáng bị chập chờn do nguồn điện bị gián đoạn hay bị trục trặc gì đó. Ngoài ra, khi một người gặp một chuyện gì đó hết sức kinh hãi, ví dụ như là cậu nói rằng chỉ sau một cơn ác mộng mà cậu tạm thời bị liệt hẳn mất hai chân. Có thể được coi như là cổ máy này bị quá tải mà sóc điện diễn ra việc nó không hoạt động được bình thường vậy. Có rất nhiều cách để chữa trị căn bệnh liệt tạm thời này. Một trong những cách đó là rèn luyện, tập tành để hệ thần kinh tự trọng thông suốt mà thoát khỏi trạng thái liệt này. Tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp hệ thần kinh trung ương bị ảnh hưởng khá nặng mà biện pháp rèn luyện hầu như là không có kết quả. Tôi hỏi: Nếu nói vậy thì bằng cách nào mà liệu pháp lucid cream có thể giúp tôi bình phục lại hoàn toàn được? Nữ điều trị viên đáp: Liệu pháp lucid cream có thể giúp cậu tự thông suốt hệ thần kinh Hay nói cách khác, chúng tôi dùng liệu pháp này để giúp cậu tự đi sâu vào trong tâm tâm hay như tiềm thức của bản thân và đối mặt với nỗi đe dọa hay như là sự nguy hiểm mà cậu lo sợ để tự chiến thắng bản thân và khôi phục lại sự hoạt động của hệ thần kinh trung ương. Tôi hỏi tiếp: Vậy tại sao có những bệnh nhân dùng liệu pháp này mà lại chết? Nữ điều trị viên xoa mặt nói: Vấn đề này thì không phải là ai cũng biết đâu. Nhưng cho thực tế thì Lucid Dream là một con dao hai lưỡi. Người nói rằng mặt tốt của nó là giúp người ta chữa khỏi bệnh tê liệt hay như là tạo cho người ta một giấc mơ hoàn hảo mà người mơ có thể hoàn toàn điều khiển thì mặt xấu của việc dùng sai Lucid Dream chính là cái chết. Nghe nói đến đây thì tôi có hơi rùng mình. Người nói rằng Lucid Dream có thể giết chết người thì tôi chưa bao giờ nghe thấy cả. Tôi hỏi giọng hồi hợp Ý bác sĩ là sao? Bác sĩ có thể nói rõ hơn được không? Nữ điều trị viên này bắt đầu trưa tay ra minh họa và nói Anh hãy tưởng tượng thế này nhé Bình thường thì não người hoạt động mà tần suốt khá thấp Tuy nhiên khi áp dụng liều pháp lưu siết đêm do người áp dụng có thể điều khiển mọi thứ họ muốn trong mơ dẫn đến việc não bộ phải trao đổi một lượng lớn thông tin khiến cho tần suốt hoạt động nâng lên khá cao Đối với những người chưa từng bị tần sóng bên ngoài làm ảnh hưởng tới hệ tập kinh trung ương thì cái giá phải trả đơn giản chỉ là một cơn tức giận dữ dội trước khi bước vào giấc mơ sáng suốt bạc thôi. Tuy nhiên, với những người đã từng bị tần số sóng âm bên ngoài tác động thì cái chết thông thường tỷ lệ thuận với sự ảnh hưởng mà hệ tập kinh trung ương phải hứng chịu đó. Nghe nữ điều trị viên này nói đến đây mà tôi như chột dạ, mồ hôi trộm bắt đầu vã ra. Nữ điều trị viên này Như cảm nhận được nỗi lo sợ của tôi Nên bà ta nói tiếp Tuy là nói rằng có nhiều trường hợp tử vong Khi dùng liều pháp lưu suyết điêm Hệ tầng kinh trung ưu hoạt động quá tải Dẫn tới tử vong do bị sóc điện não Bên cạnh đó thì cũng không ít người Chữa trị thành công Và khối phục hoàn toàn căn bệnh này Tôi ngồi đó mà đợt người ra Trong đầu bây giờ là vô vàng những câu hỏi Liệu tôi có nên tự áp dụng Liều pháp lưu suyết điêm không? Liệu tôi có nằm trong một số những trường hợp chữa trị thành công hay không hay là sẽ trở thành một cái thay lạnh lùng. Mà quan trọng nhất là liệu chứng vị vì nữ điều trị viên này nói. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net